Những dòng sông mang dấu ấn riêng Mỗi dòng sông trên đất nước ta, dù lớn dù nhỏ, đều có những nét riêng biệt về cảnh sát thiên nhiên, chạy qua những vùng văn hóa giàu bản sắc và mang trong mình những dấu ấn lịch sử riêng. Hai con sông chạy ngược, trong khi các sông ngòi nước ta đều tìm đường ra biển Đông, thì hai dòng sông này lại chảy ngược sang đất Trung Quốc. Sông Bằng Sông Bằng bắt nguồn từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, chảy vào nước ta tại cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hòa Quảng. Người Cao Bằng gọi nó là sông Mãng gắn với hình tượng con Mãng Xà trong truyện Thạch Xanh. Có truyền thiết cho rằng vùng đất Cao Bằng hiện nay là địa bàn nhà nước Nam Cương của Thục Chế, cha của Thục Phán An Dương Vương. Đây cũng chính là đất của bộ tộc Tây Âu. Sau này An Dương Vương hợp nhất hai bộ tộc Tây Âu và Lạc Việt thành nhà nước Âu Lạc. Dòng sông Bằng chạy đến hợp dòng với sông Hiến và sông Củn bao quanh một thung lũng rộng, bốn bề là đồi núi, đó là thành phố Cao Bằng. Cao Bằng, như tên g Là một vùng đất bằng trên cao, đất đai màu mỡ, địa thế hiểm trở. Sau khi bị Lê Trịnh đánh đuổi, nhà Mạc chạy lên đây tồn tại được gần 80 năm nữa. Trải qua ba đời vua, Vương Triều Mạc ở Cao Bằng duy trì một nhà nước có khỉ cương, có sách lược đối nội, đối ngoại kịp thời, linh hoạt, và đã biến một mùng núi heo hút thành nơi có nền văn hóa, văn minh phát triển. Sông Bằng có các phụ lưu chính là sông Hiến, sông Tả Lên, hay còn gọi là sông Trà Lĩnh, và sông Bắc vọng. Ngoài ra, Cao Bằng còn có sông quay sơn chảy nơi biên giới với Việt Nam và Trung Quốc tại huyện Trùng Khánh. Trên dòng sông này có một con thác đẹp nổi tiếng là thác Bản Dốc. Thác Bản Dốc, thác Bản Dốc là thác nước tự nhiên đẹp nhất nước ta, cách thị trấn Trùng Khánh 20 km, thác rộng 208 m chia làm hai phần. Phần phụ ở phía nam có độ cao 70 m nhưng lượng nước ít, phần chính ở phía bắc thấp hơn nhưng nước chảy ào ào rất mạnh. Theo sự phân định hiện nay, thác Bản Dốc thuộc về hai nước Việt Trung. Ranh giới nằm ở giữa tâm dòng chảy chính, sông Kỳ Cùng, khởi nguồn ở Đình Lập, sông Kỳ Cùng chỉ là một khúc cuối suối nhỏ, sau khi hợp lưu với sông Ba Thính, ở gần thị trấn Lộc Bình thì mở rộng thêm nhiều đoạn sông, rộng gần 100 m Sông Kỳ Cùng chảy giữa thành phố Lạng Sơn, chia ra bên Kỳ Lừa và bên tỉnh, bắt qua dòng sông Kỳ Cùng, giữa lòng thành phố, có ba chiếc cầu là cầu Kỳ Lừa, cầu Đông Kinh và cầu Ngầm, trong đó cầu Kỳ Lừa được coi như chiếc đòn gánh, gánh bên Kỳ lừa và bên tỉnh Lng Sơ là cửa ngõ phía Bắc của tổ quốc vào thời phong kiến các cánh quân Tống quân Nguyên Mông quân Minh và quân Thanh đã từng kéo quân qua đây để xâm lược đại Việt và nơi đây cũng chứng kiến sự tạm bại của chúng khi phải đút quân về nước tháng 2 năm 1979 Trung Quốc gây ra cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc cầu kỳ lừa bị quân Trung Quốc phá sập xong thì cùng chải ngót méo đổi hướng nhiều lần đến thị trấn thức khê từ đây dòng chị cùng chải gần như theo đường vòng cung vượt biên giới sang Trung Quốc để hợp lô với sông bàn tại thị trấn Long Châu của tỉnh Quảng Tây, thành sông Tả Giang. Đây là chi lưu phía nam của sông Úc Giang trong hệ thống tạo thành sông Tây Giang. Vì sao sông Kỳ Cùng chảy ngược chiều là một điều bí ẩn của thiên nhiên chưa được giải thích thấu đáo. Có giả thiết cho rằng, ngày xưa sông Bằng nói sông Kỳ Cùng băng qua Tiên Yên để đổ nước vào Vịnh Hạ Long. Sau đó vùng Đình Lập, Tiên Yên được nâng lên làm cho con sông bị đổi dòng chảy ngược lại, nhưng hiện chưa có gì chứng minh cho giả thuyết này. Trên thực tế, sông Bằng và sông Kỳ Cùng chảy dọc theo một cấu trúc địa chất gọi là Mán Trụng Cao Lạng. Mán Trụng này được hình thành trên một hệ thống đứt gãy sâu, phía dưới có chiều Tây Bắc, Đông Nam. Những bồn trụng giữa núi tích tụ phù sa màu mỡ tạo nên các điểm dân cư đông đúc, Cao Bằng, Đông Khê, Na Sầm, Lạng Sơn, Lộc Bình. Trong đó, Cao Bằng và Lạng Sơn là hai thành phố tỉnh lỵ của hai tỉnh lớn nơi biên giới. Sông Bạch Đằng lịch sử Đằng Giang tự cổ huyết do h Bạch Đằng thổi trước máu còn loan, dân Văn Minh năm 1573 năm 1638. Sông Bạch Đằng là con sông nổi tiếng nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt. Sông có tên hiệu là sông Vân Cừ và tên dân dã là sông Rừng. Người quản yên trước đây từng lưu truyền câu: "Con ơi nhớ lấy lời cha, gió nồm nước rặc chớ qua sông Rừng để nó lên sự hiểm yếu của con sông này." Cha ông ta xưa kia hiểu rất rõ thủy chế của sông Bạch Đằng. Dưới tác động của Thủy Triều nên đã vận dụng vào những trận chiến bảo vệ tổ quốc, đánh đuổi kẻ thù ở nơi cửa ngõ này, xong đã ba lần lập chiến công là mồ chôn quân giặc từ phương Bắc tới. Một trận Bạch Đằng năm 938, năm 938, vua Nam Hán là Lưu Nghiễm, phong cho con là Lưu Hoàng Tháo, thống lĩnh hai vạn quân, tiến vào cửa sông Bạch Đằng đánh chiếm nước ta. Ngô quyền cho quân sĩ đóng cọc, bịch sát nhọn, xuống lòng sông Bạch Đằng, khi Thủy Triều lên bãi cọc không bị lộ. Quân Nam Hán tiến vào, Ngô Quyền ra lệnh cho quân rút lên thượng lâu đợi đến khi Thủy Triều xuống, quân ta đổ ra đánh. Nhiều thuyền chiến lớn của quân Nam Hán bị mắc cạn và bị cọc đâm thủng. Lúc ấy Ngô Quyền mới tung quân ra tấn công dữ dội, quân Nam Hán thua chạy, lưu hoàng tháo bỏ mạng cùng với quá nửa quân sĩ. 2. Trận Bạch Đằng năm 981 Cuối năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn bị ám hại. Nhân khi đại cổ Việt có nội loạn, mùa thu năm 980, nhà Tống đem quân chia làm hai đạo, tiến vào theo đường bộ và đường thủy, cánh quân thủy do Hầu Nhân Bảo chỉ huy tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Ngày 28 tháng 4 năm 981 trận quyết chiến diễn ra trên sông, Lê Hoàng cho một cánh quân ra khiêu chiến với Hầu Nhân Bảo, giả thua nhở quân địch đuổi theo. Khi đòn chiến thiền của Hầu Nhân Bảo lọt vào trận địa mai phục, Lê Hoàng tung quân từ khắp các ngã tấn công quân Tống, Hầu Nhân Bảo bị giết, chết trong cuộc khổng chiến. Đám tạng quân Hoãn Sở vội tháo lui ra biển, nghe tin thất trận cách đạo quân Tống, Hoãn Sở rút lui, bị quân Đại Cồ Việt truy kích tiêu diệt quá nửa. Ba trận Bạch Đằng năm 1288, năm 1287 nhà Nguyên mở cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ 3 nhưng chỉ chiếm được kinh thành Thăng Long không một bóng người. Đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ bị thủy quân Trần do Trần Khánh Dư Đi Ngụy đánh tan trong trận Vân Đồn, trước tình thế bất lợi của nguyên định tổ chức rút về Trung Quốc theo các hướng khác nhau, Trần Hưng Đạo chỉ huy quân dân Đại Việt chuẩn bị trận địa mai phục trên sông Bạch Đằng. Các cây gỗ lim, gỗ táu đốn từ trên rừng được kéo về bến sông, tại đây cây được đẽo nhọn và cắm xuống lòng sông ở các cửa dẫn ra biển, chỉ để trống sông đá bạc cho quân Nguyên kéo vào. Nhưng lúc nước lớn, Ô Mã Nhi dẫn đoàn thuyền tiến vào sông Bạch Đằng, thủy quân Trần tràn ra giao chiến rồi giả thua chạy vào sâu bên trong. Ô Mã Nhi trúng kế thúc quân đuổi theo, tiến sâu vào khúc sông đã đóng cọc. Quân Trần đợi cho thủy triều xuống, nhất loạt quay thuyền lại đánh thẳng vào đội hình địch. Quân Nguyên hoảng loạn bỏ thuyền lên bờ tìm đường chạy trốn, nhưng lại rơi vào ổ phục kích của quân Trần. Hơn 4 vạn quân Nguyên bị loại khỏi vòng chiến, nhiều tướng Nguyên trong đó có Ô Mã Nhi bị bắt sống. Trận đại thắng trên sông Bạch Đằng của trận đạo được xem là trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và là thắng lợi tiêu biểu nhất của Đại Việt trong ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Gắn liền với những chiến thắng quanh liệt của dân tộc, sông Bạch Đằng xứng đáng được doanh danh trong bản vàng lịch sử. Năm 1835, vua Minh Mạng cho đúc Cửu Đỉnh đặt ở Thái Miếu trong Kinh Thành Huế. Nhà vua đã cho chạm 9 dòng sông tiêu biểu của Việt Nam lên Cửu Đỉnh, gồm các con sông Bến Nghé, sông Hương, sông Danh, sông Mã, sông Lô, sông Bạch Đằng, Thạch hãn sông Lam, sông Hồng. Trong đó, sông Bạch Đằng được khắc tên lên Nghị Đỉnh. Dòng sông Mẹ, Sứ Thanh, sông Mã Sông Mã gầm lên khúc độc hành, quan Dũng trong bài thơ Tây Tiến. Nghe tên sông Mã, nhiều người thường nghĩ đến dòng sông chảy hung dữ như ngựa lòng. thực ra tên sông bắt nguồn từ tiếng Tây Thái nằm Mã, nằm có nghĩa là sông nước, còn Mã có nghĩa là mẹ. Như vậy, sông Mã chính là dòng sông được người dân coi là sông lớn, sông mẹ. Thử nguồn của sông Mã, hùng vĩ bắt nguồn từ suối Búng Hon ở tận tiếp Mường Lèo, huyện Súp Cọp, tỉnh Sơn La. Cuộc vượt thượng nguồn sông Mã, đoạn qua địa bàn huyện Sơn Mã từ xã Bó Sinh đến xã Thiền Khương có chiều dài gần 90 km. Đây là vùng đồi núi trập trùng có nhiều khe suối chảy ra cung cấp thêm nước cho dòng sông Mã. Ngày một dời dào để đi lại giữa các bản, người dân nơi đây tự bắc những chiếc cầu tre lắc lẻo qua suối. Vào mùa mưa đến mùa nước cảng có thể lội qua dễ dàng, họ lại tháo dỡ cầu cất đi. Từ Thiền Khương, sông Mã sang thăm đất nước Lào chảy qua các bản làng sầm mưa tỉnh Hủa Phăn. Đã sông này có chiều dài 102 km, sông Mã trở lại nước ta tại bản Tế Tầng, huyện Mường Lát ở phía tây bắc tỉnh Thanh Hóa. sông chảy qua các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy. Tại Quan Hóa, sông Mã chảy qua khu bảo tồn thiên nhiên Bù Hú, còn giữ được những cánh rừng nguyên sơ nhiều loài thú rừng quý hiếm. Sông Mã lại có thêm nguồn nước từ sông Luồn đổ vào, người ta gọi đây là thủ phủ của tre Luồn. Nhìn đâu cũng thấy tre luồng từ dưới vực sâu lên đến những sườn núi cao, sương phủ quanh năm. Các bè mảng tre luồng tập kết tại các bùng nước mở rộng ở sông luồng để chở ra sông Mã đưa về xuôi. Sông Mã chạy qua thị trấn Cẩm Thủy xuôi về Cẩm Vân, ngang qua Vĩnh Lộc, nơi có thành Nhà Hồ, một di tích văn hóa lịch sử độc đáo được UNESCO công nhận. Việc xây thành nhanh chóng lạ thường chỉ trong vòng 3 tháng có thể dòng sông Mã đã có vai trò nhất định trong việc vận chuyển đá xây thành qua vĩnh lập một đoạn sông Mã nhận thêm nước từ sông bưởi làm cho dòng sông mở rộng thêm. Sông bưởi còn gọi là sông Sòi, bắt nguồn từ suối Rút, Mây Châu, Hòa Bình, nằm ở phía nam hồ Hòa Bình chừng 7 km, chảy ngoằn ngoèo qua rìa phía tây vườn quốc gia Cúc Phương trước khi hợp lưu với dòng sông Mã. Phụ lưu cuối cùng và lớn nhất của sông Mã là sông Chu, hợp dòng với nhau tại ngã ba Giàng, ngã ba Bong. Sông Chu, sông Chu còn gọi là sông Lường. Con sông này vốn có tên gốc là Sông Sủ, trên bản đồ người Pháp phiên là Chu, từ đó thành tên. Bắt nguồn từ Tây Bắc Sầm Nưa bên Lào, sông dài 325 km, phần chảy trên đất Việt Nam là 160 km, tại bái thượng, lòng sông Hẹp và nhiều thác gần, đá ngầm, đá nổi. Việc vận chuyển trên sông chủ yếu bằng bè, mãng. Từ năm 1921 đến năm 1929, Pháp đã xây dựng đập dân nước bái thượng dài 160 m, cao 23,5 m tưới cho hơn 50.000 ha đất ruộng hai vụ của Thanh Hóa. Những năm 1990, đập được sửa chữa để đảm bảo an toàn, năm 2006, dòng sông Chu được chặn lại dẫn nước tới hồ chứa nước thủy lợi thủy điện cửa Đạt để có nước tưới cho 87.000 ha đất nông nghiệp, đồng thời có thể phát điện phục vụ nước sinh hoạt cho cư dân các huyện miền xuôi và thành phố Thanh Hóa, cấp nước cho sông Mã vào mùa nước kiệt. Sau khi hợp lưu cùng sông Chu, sông Mã chia làm hai dòng Nhánh phía Bắc gọi là sông Lèn, chảy giữa một bên là Hậu Lộc, một bên là Nga Sơn, đổ nước ra lạch sung, tức cửa sung. Nhánh phía Nam vẫn gọi là sông Mã, đổ nước qua lạch hới, tức cửa hới. Gần thị xã Sầm Sơn, sông Mã chạy qua thành phố Thanh Hóa, một thành phố lớn ở Bắc Trung Bộ. Nhiều cây cầu Bắc ngang qua sông Mã, nổi tiếng nhất là cầu Hàm Rồng. Tại bờ phía tây sông Mã là dãy núi Rồng, 99 ngọn nhấp nhô chạy dài, bên kia sông là núi Ngọc, như một hạt châu trước miệng Rồng. Phù sa sông Mã bồi đáp nên đồng bằng ven biển Thanh Hóa là đồng bằng lớn nhất miền Trung và lớn thứ ba của cả nước vân biển Thanh khá bằng phẳng, có bảy biển Sầm Sơn đẹp nổi tiếng, phù sa sông vẫn tiếp tục bồi đắp vùng trũng Nga Sơn. Theo truyền thuyết, xưa kia Mai Ăn Tim bị đẩy ra đảo hoang cách xa bờ, ngày nay đảo hoang ấy đã gắn với đất liền, Đi chính là ngọn núi mang tên Mai Ăn Tim. Sông Lam biết khi mô cho cạn, sông Lam vốn có tên là Ngàn Cả, sông Cả, cả đương nhiên là lớn nhất trong miền, sông bắt nguồn từ tỉnh Hỏa Phăn, bên Lào, với hai nguồn, nguồn nằm nơ Từ dãy bu lôi chạy xuống. Tính theo nguồn này thì sông Lam dài 531 km, nguồn kia là nậm mộ. Từ cao nguyên Trấn Ninh chạy về, theo nguồn này thì chiều dài sông chỉ 432 km. Hai con sông ấy uống lượng qua các đồi núi thác gền, đến ngã ba cửa rào, thì hợp lại thành hình chữ V, nậm mộ, Đức ngục, đục ngầu, phù sa, nậm nơn, nước trong xanh, hiền hòa. Ơ chứ ai biết nước sống lam rắn là trống là đục, thì biết sống cuộc đời rắn là nhục là vinh. Sứ nghệ từng là mảnh đất phên dậu của quốc gia Đại Việt, đây chính là tiền đồn để các vương triều thay phiên nhau trấn giữ từng tất đất biên cương trước họa xâm lấn của chim thành, ai lao, bồn mang. Đôi bờ dòng lam vẫn còn in đậm dấu ấn của một thời binh lửa, vẫn còn đó như câu chuyện của một thời chiến kinh. Sau khi dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, triều đình nhà Lý đã cử Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, sinh năm 1 sinh năm 1988, mất năm 1057. Vào đây thiết lập kỹ cương, giữ cho đời sống dân lành được ổn định. Phụng mệnh triều đình Lý Nhật Quang đã thực hiện nhiều kế sách giữ vững biên cương, phát triển kinh tế như chỉ đạo dân binh, đào kênh dẫn nước. Từ cửa rào, dòng sông Lam chạy men theo vườn quốc gia bù mát, hoang sơ, thấp thoáng bên chân núi là những nhà sàn của các bản làng Thái, Đan Lai. Qua tương dương, con cuông, sông Lam nhận nước của sông Hiếu ở ngã ba cây chanh. Sông Hiếu, sông dài 220 km, là một chi lưu lớn của sông Lam. Tại ngọn nguồn sông Hiếu có huyền tích về người con gái hiếu nghĩa Y khi quân giặc kéo đến tàn phá bản làng, nàng Y giả tình nguyện làm vợ tiếng giặc rồi dùng mưu giết hắn. Quân giặc chiếc Ila để trả thù trước khi tháo chạy. Mão Ila chảy đỏ khắp mặt đất, để lại miền đất đỏ Phủ Quỳ màu mỡ ngày nay, vì thế dòng sông được đặt tên là Sông Hiếu. Đất đỏ Phủ Quỳ, vốn là đất đá Dabazan phong hóa mà thành. Từ năm 1913, người Pháp đã trồng cà phê ở Phủ Quỳ, trong khi tại Tây Nguyên mãi đến giai đoạn năm 1920-1925 năm mới bắt đầu trồng. Thương hiệu cà phê Arabica du Tonkin có sức xứ từ phủ quỳ được đánh giá cao về chất lượng và chủ yếu được xuất khẩu sang Pháp. Chặng đường đến Thanh Trương, sông Lam còn nhận được nước bổ sung từ hàng loạt sông nhỏ như Rào Gây, sông Dăng, sông Rộ, Rào Ghen. Sông Dăng, sông bắt nguồn từ núi Poulon, trong vùng lõi vườn quốc gia Bù Mát, ngược dòng sông Dăng có tới 147 thác gền, ở nơi đầu nguồn là địa bàn sinh sống của dân tộc người Đăng Lai, theo dấu chân nai. Sa vào hạt lúa, theo dấu chân cột, bỏ vào hạt ngô, lang thang đồ núi, điều hiêu lưng đèo, sống đời nghèo khổ, như dòng suối nhỏ, như gió, như rừng, ca giao Đan Lai. Cuộc thiên di từ 600 năm về trước đã biến người Đan Lai thành một tộc người tách biệt, họ có một tối quen lạ lùng, ngủ ngồi, không có giường chiếu để nằm, họ chỉ tựa đầu lên một chiếc gậy để ngủ ngồi, phòng khi có biến chạy ngay vào rừng. Dòng sông Lam chảy qua những vùng dày đặc các di tích lịch sử hào hùng của nghệ tỉnh, dãy hùng sơn, rú đuộn, ở Nam Đàn, từ xưa đã được liệt vào hàng danh sơn mây khối tụ. Nơi đây có thành Vạn An, đền thờ Má Hát Đế và khu mộ nơi lưu giữ hài cốt của người đứng đầu cuộc kỷ nghĩa chống quân xâm lược nhà đường năm 713-723. Trên núi chung có chùa Đạt và đền Thánh Cả, đền Thánh Cả thờ Xuân Lâm Tướng Quân, Nguyễn Đắc Đài. Danh tướng nhà Trần có công dẹp, giặt buồn mang và đã y sinh anh Dũng tại chiến trường. Bên dòng Sông Lam cũng là quê hương của nhà chí sĩ Phan Bội Châu và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sông Lam chạy qua Nam Đàn, đến Đức Thọ, nhận thêm nước ở Sông La, ở ngã Ba Phủ. Sông La, chứ đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tịnh, nhớ núi hông lịnh, nhớ dòng Sông La. Một khúc tâm tình của Nguyễn Hà Tĩnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Sông La là một phụ lưu của sông Lam, sông La không dài, không lớn, nhưng có vị trí vô cùng quan trọng, nối kết hai miền đất nghệ tỉnh nổi tiếng địa linh nhân kiệt. Danh nhân Nguyễn Tiếp được Nguyễn Huệ tôn làm bậc thầy, các sĩ tử tôn xưng là La Sơn Phu Tử hay La Giang Phu Tử theo tên dòng sông này. Sông La là hợp lưu của hai dòng sông khác cũng rất đặc sắc, đó chính là sông Ngàn Phố và sông Ngàn sâu. Sông Ngàn Phố còn được gọi là sông phố dài 74 km, sông bắt nguồn từ dãy Vân Màn, tức dãy Trường Sơn, chảy giữa một bên là dãy Thiên Nhẫn điệp trùng nơi có đền La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, có khe nước đổ và thành lục niên, cứ chống giặc Minh của Bình Định Vương Lê Lợi trong 6 năm liền, còn bên kia là làng Mạc Trù Phú với ngàn dâu xanh mướt và những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, có làng Mộc Sa Lang nổi tiếng đã từng góp phần tạo tác những lâu đài, lăn tẩm cố đô Huế. Ở đây cũng là quê mẹ của đại danh y Hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác. Ông đã về đây ở ẩn, chữa bệnh cho dân và soạn bộ sách y tông tâm lĩnh vô cùng quý giá đối với nền y học dân tộc. Xa hơn về thượng nguồn còn lưu dấu tích của Cao Thắng, vị tướng tài ba anh dũng của nghĩa quân Phan Đình Phùng. Sông Ngàn Sâu, sông dài khoảng 131 km, bắt nguồn từ vùng núi Ông Dâu Thừa và núi Củ Lân thuộc dãy Trường Sơn, nơi giáp ranh hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh Sông Ngàn Sâu có các phụ lưu là sông Tiêm và sông Ngàn Trươi. Sông Ngàn Trươi chạy uống khúc quanh co ôm lấy vườn quốc gia Vũ Quang Chập Trùng. Trong phong trào Cần Vương, Phan Đình Phùng đã lấy nơi đây làm căn cứ chống Pháp suốt hơn 10 năm trời, từ năm 1885 đến năm 1896, trong một trận chống giặc. Càng năm 1894, nơi đây trở thành thiên la địa võng đón địch, nghĩa quân lợi dụng vách núi hiểm yếu, nước sông chảy mạnh, bí mật, chặt nhiều cây gỗ to rồi lấy đá ngang dòng tích nước. Khi công việc chuẩn bị được hoàn tất cũng là lúc quân Pháp tấn công vào căn cứ. Chọn đúng thời điểm quân giặc qua sông, nghĩa quân vừa nổ súng vừa phá kè, dòng lũ dữ âm ầm, ầm đổ xuống kéo theo những cây lớn đẹp bẹp, và cuốn trôi hàng trăm binh lính Pháp, trận sa nang, úng thủy, làm kinh hồn bạc vía quân thù. Nghĩa quân thu được rất nhiều súng ống đạn dược, quân trang, quân dụng của địch. Năm 2009, công trình đại thủy lợi Ngàn Trươi, Cẩm Trang được khởi công xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017. Khi đó, hồ Ngàn trư sẽ là một trong ba hồ chứa nước lớn nhất Việt Nam, chỉ sau hồ Dậu tiếng và hồ Cửa Đạt. Ngã ba hả? Hai sông Ngàn Phố và Ngàn Sâu gặp nhau, có tên là Tam Xoa, được ví như ba dải lụa đào. Từ bến Tam Xoa, dòng sông La đổ nước vào sông Lam cùng chảy vào đồng bằng Nghệ Tĩnh. Đoạn cuối của dòng Lam uốn lượn quanh co với chân dãy núi Hồng Lĩnh, tạo thành bức tranh thủy mặc hùng vĩ mà nên thơ. Sông Lam và núi Hồng là biểu tượng của ý chí ngoan cường và khí phách của người Nghệ Tĩnh. Sông Lam có lượng nước dồi dào, Mùa lũ nước cuồn cuộn dân cao, nhiều năm gây lũ lụt, nhưng lượng phù sa của sông không nhiều, đồng bằng nghệ tỉnh không rộng, nhưng cũng tạo nên những địa thế thuận lợi để hình thành các đô thị Hà Tĩnh Hồng Lĩnh và Vinh. Vinh tưởng được vua Quang Trung chọn làm nơi để xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô, công việc được giao phó cho La Sơn Phu Tử chủ trì, tiếc rằng chưa kịp khởi công thì Triều Tây Sơn sụp đổ. Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được nối với nhau bằng cầu Bến Thủy. Cầu Bến Thủy được xây dựng từ năm 1990 với cách cấu dàn thép đóng vai trò quan trọng trên tuyến quốc lộ 1A suốt 70 năm qua, cầu cũ sau khi sửa chữa nâng cấp và gọi là cầu Bến Thủy 1. Cầu Bến Thủy 2 là cái cầu mới được hoàn thành năm 2012, cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 800m về phía thượng lưu, được xây dựng với 4 làng xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ chịu dài 1.000m. Phía nam cầu Bến Thủy không xa, tại làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, có khu tưởng niệm Đại thi Hào Nguyễn Du, nằm trong quần thể di tích dòng họ Nguyễn Tiên Điền. Dòng sông Lam chảy ra cửa biển tại cửa hội. Cửa sông này nằm ở phía nam bãi biển Cửa Lò, bờ biển dài 12 km, trong đó hơn 8 km liên tục là bãi biển Cát Trắng, Phản Mịnh. Sông Danh, theo dòng chảy lịch sử, nước ta có hơn 200 dòng sông, duy nhất có sông Danh chỉ chảy qua một tỉnh là tỉnh Quảng Bình. Là sông lớn nhất trong số 5 con sông của Quảng Bình sông danh phát nguyên từ 4 đầu nguồn nguồn so nguồn nan nguồn chỗ và nguồn nạ các nguồn sông nhỏ chảy về nhập lại tại ngã ba cửa hát tạo thành sông danh hay còn gọi là đại Linh Giang lòng sông sâu nước chảy mạnh từ rừng núi trường sơ hiểm trở con sông lách núi xuyên ngàn tảo nhiều gần thác rồi đổ ra biển Đông, chạy đến đồng bằng nơi có dòng sông mở rộng đến 900 m. Sông Son đưa nước từ khối đá Voi Phong Nha kẻ bàn về cung cấp cho sông Danh ở phía dưới ba đồn cách chừng 3 km. Tại đây lòng sông rộng tới 1 km thì ngược dòng sông Son đưa ta đến thế giới huyền ảo và diệu kỳ của các hang động đẹp bật nhất thế giới như động Phong Nha, động Thiên Sơn, động Sơn Đồng. Sông Danh và đèo Nga của tỉnh Quảng Bình có vị thế đặc biệt trong chiến trình lịch sử nam tiếng của người Việt từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 11. Bảnh đất Quảng Bình là vùng tranh chấp giữa hai vương quốc Châm Ba và Đại Việt. Năm 1285, quân Nguyên Mong do Toa Đô chỉ huy từ Chim Thành đánh vào phủ Bố Chính. Nhân dân Bố Chính đã thực hiện vườn không nhà trống, góp phần vào cuộc kháng chiến chống Nguyên Mong, tới hậu trần quân dân hai bên bờ Nam, bờ Bắc, Sông Danh đã cùng nghĩa quân Trần Quý Khoáng, anh Dũng chống giặc Minh xâm lược. Tháng 8 năm 1425, sau khi vây thành Nghệ An, lê lợi phái tướng Trần Nguyên Hãn lê nổ đem quân và voi chiến vượt Sông Danh vào đánh quân Minh, giải phóng Tân Bình, thuận hóa. Năm 1470, vua Chim là trà toàn, một mặt cho người sang cầu cứu nhà Minh, một mặt đem 10 vạn quân đi đánh Hóa Châu của Đại Việt. Năm 1471, Lê Thánh Tông thân chinh đi đánh chim thành, bắt sống được vua chim. Khi đội thuyền chiến dừng lại ở cửa sông Danh, vua Lê đã để lại bài thơ Linh Giang Hải Tấn. Cuối thời hậu Lê, khi Trịnh Kiểm lên nắm quyền, Nguyễn Hoàng là con trai của Nguyễn Kim sợ bị sát hại, đã theo lời khuyên của Trạng Trình, xin Kiểm cho vào Nam lập cơ nghiệp. Thời Trịnh Nguyễn Vân Tranh tại bờ Nam Sông, quân sư của chú Nguyễn là đào duy từ cho đắp lũy thầy, dài 18km, lũy trường dục dài 10km để ngăn chặn quân ng Thời kỳ đó kéo dài từ năm 1620 đến năm 1672, trong 52 năm đã diễn ra 7 lần giao tranh, chẳng bên nào giành phần thắng, phải lấy sông Danh làm giới tuyến. Phía bắc sông Danh là đàn ngoài, thuộc họ Trịnh, phía nam sông Danh là đàn trong, thuộc họ Nguyễn. Xưa kia trên con đường Thiên Lý từ Bắc Hà vào kinh Đô Huế, đến bên bờ sông Danh phải qua con đò trên trao, trên sóng nước. Đến năm 1886, dưới thời đô hộ Pháp, bến phà sông Danh mới được xây dựng trên con đường quốc lộ số 1. Năm 1960, để đáp ứng nhu cầu đi lại, nhà nước ta mở thêm bến phà Danh 2 ở phía trên bến phà cũ, 5 km, nơi dòng sông thu hẹp nhất. Tuy nhiên, phà muốn qua sông phải chờ lúc con nước rạc để dòng sông hẹp lại, tên xe cổ thường xuyên phải xếp hàng dài hai bên bờ sông gây ủng tắc kéo dài. Bến phà Danh giờ đây đã trở thành di tích một thời để phục vụ tham quan du lịch. Năm 2013, cầu văn hóa hiện đại nối đôi bờ sông Danh được khánh thành, đó là cầu Bê tông cốt thép vĩnh cửu dài 4.000 m có hai đường song sông dành cho ô tô và xe lửa. Sông Bến Hải, ranh giới chia cắt một thời Cũng giống như sông Danh xưa, sông Bến Hải từng là ranh giới tạm thời chia đất nước thành hai miền Nam Bắc. Ở nơi phát nguyên rào tranh, sông Bến Hải chỉ là dòng sông nhỏ. Rộng chừng 20 m Sông chảy khoảng 80 km thì đó nước của sông Sa Lung bên Tả Ngạn. Hai con sông hợp lưu chảy qua làng Minh Lương trên bờ Bắc, nên được gọi là sông Minh Lương. Vì tránh tên húy của vua Minh Mạng, Minh phải đổi thành Hiền, do đó dòng sông và tên làng đều đổi thành Hiền Lương. Sông Hiền Lương chảy theo hướng Tây, Đông, về Cửa Tùng, là ranh giới hai huyện Vĩnh Linh phía Bắc và Gio Linh phía Nam. Nơi rộng nhất lòng sông cũng chỉ khoảng 200 m. Mặc dù lòng sông không rộng, Nhưng thở xưa, người đi đường cái quan qua đây phải sang bằng đò. Cầu Hiền Lương, năm 1928 Phủ Vĩnh Linh huy động dân, đóng góp, đã dẫn được cây cầu gỗ đóng cọc sắt rộng 2 m tải trọng chỉ đủ dành cho người đi bộ. Lịch sử cầu Hiền Lương bắt đầu từ đấy. Năm 1931, người Pháp cho gia cố, nhưng xe cộ vẫn phải qua sông Bằng Phà. Đến năm 1943, cây cầu được gia cố một lần nữa. Xe cơ giới loại nhỏ mới qua được năm 1952 cầu được xây mới bằng bê tông cốt thép dài 178 m gồm 7 nhịp rộng 4 m có rào trắng, cho phép xe cộ dưới 18 tấn qua lại. Hội nghị Geneva năm 1954 quyết định lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới phi quân sự tạm thời giữa miền Bắc thuộc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và miền Nam thuộc Cộng Hòa Việt Nam. Cầu Hiền Lương, cây cầu nối giữa hai miền nhưng không thể qua lại được, trở thành biểu tượng chia các đất nước với hai màu sơn khác nhau. Nhà văn Nguyễn Tuân đã tỉ mẫn đếm. Cầu chia làm hai phần, mỗi bên dài 89 m Sơn hai màu khác nhau. Bờ Bắc gồm 450 tấm ván mặt cầu, bờ Nam 444 tấm. Năm 1967, máy bay Mỹ đến sập cầu Hiền Lương. Năm 1974, Chiếc cầu thống nhất đất nước được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép dài 186m, rộng 9m, có hành lang cho người đi bộ rộng 1,2m. Nhưng cầu bị xuống cấp nên đến năm 1996, cầu mới với chiều dài 230m, rộng 11,5m, được xây dựng bằng phương pháp hiện đại ở phía tây cầu cũ. Hiện nay cây cầu cũ đã được phục dựng trở thành một di tích lịch sử phục vụ, tham quan du lịch. Cửa tùng... Nơi sông Bến Hải đổ ra biển Đông là một bãi biển đẹp nổi tiếng được biết đến từ lâu. Vốn mùm kia đây là nơi neo thuyền của dân đánh cá, nhưng cửa tùng đã lọt vào mắt xanh của người Pháp khi họ sang chiếm nước ta. Cửa tùng được họ gọi là nữ hoàng của các bãi biển. Lare Desplat, họ đã cho xây ở đây một nhà nghỉ mát của Tòa Khâm Sứ Pháp. Năm 1907, được sự đồng ý của chính quyền Pháp, Triều đình nhà Nguyễn dựng hoàng tử Vĩnh Sang bảy tuổi lên ngôi, tức vua Duy Tân. Ông vua Nhí được đưa ra bãi biển cửa tùng để các quan phụ chính kèm cặp. Duy Tân được người Pháp cho nghỉ ở tòa biệt thự của Pháp, vì thế tòa nhà này được đổi tên là nhà thừa lương, tức nhà nghỉ mát. Ngày xưa, cửa tùng là bảo vật của thiên nhiên ban tặng. Hiện nay, qua dặm dài lịch sử đất nước, cửa tùng là điểm nhấn trong một không gian văn hóa du lịch nổi tiếng. Sông Bến Hải, cầu Huyền Lương, làng địa đạo Vĩnh mốc bãi Cửa Tùng, rừng Nguyên Sinh Rú Lịnh. Sông Thạch Hãng chảy qua thành cổ. Sông Thạch Hãng dài 150 km là huyết mạch giao thông đường thủy giữa các miền trong tỉnh Quảng Trị, đồng thời cũng là nguồn nước tưới tắm cho vùng đồng bằng ven sông. Tại đầu nguồn sông có tên là Đắc Rông, sông Đắc Rông không rộng, chảy quanh co uống khúc, khi thì phẳng lặng êm đềm. Khi thì ảo ảo vượt qua những gền thác Triền núi Ta Lung Núi Clu nhấp nhô trong mây trắng Giới chân núi ven sông thấp thoáng Các buông làng Sa Lăng, Clu Của đồng bào Ba Cô và Vân Kiều Trong những năm chiến tranh Nơi đây từng là điểm vượt bí mật Của đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại Sông Đặc Rông Đón thêm nước của nhiều sông suối nhỏ Chảy về Ba Lòng Và cũng mang tên Sông Ba Lòng Sông Ba Lòng được coi là một rốn lũ Khi lũ nguồn ập đến, dòng sông đang yên lành trong phút chốc bỗng âm ao cuôn nổ, nước từ các khe suối ào ạc chảy về. Thêm vào đó, lòng sông đang bị nâng đáy do bồi lắng nhiều năm. Đây là hệ quả của việc xây công trình Đại Thủy Nông Nam Thạch Hãng để ngăn dòng đưa nước vào những cánh đồng vùng Triệu Phong, Hải Lăng. Sông Ba lòng chạy khoảng 10 km thì vòng ôm lấy phía Tây thị xã Quảng Trị. Quảng Trị vốn mọc lên từ làng Thạch Hãng xưa kia, Nên dòng sông từ đây gọi là sông Thạch Hãng Hay còn gọi là sông Quảng Trị Tại Quảng Trị có thành cổ là một di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam Trong những năm chiến tranh Năm 1954 đến năm 1975 vị tuyến 17 đi qua Quảng Trị Được lấy làm giới tuyến tạm thời giữa hai miền Và là khu phi quân sự Nhưng lại hứng chịu nhiều trận chiến ác liệt nhất Năm 1972 Năm 1972 Tại đây đã diễn ra trận chiến 81 ngày đêm, thường được nhắc đến là mùa hè đỏ lửa. Quân đội nhân dân Việt Nam đã chiếm được thành cổ, trong khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa ra sức tái chiếm. Khi ấy đang là thời điểm diễn ra hội nghị Paris, nên bên nào cũng cố giành thắng lợi để làm hậu thuẫn trên bàn hội nghị. Thành cổ quản trị trở thành một cối xây thịt, mỗi tất đất nơi đây đều nhớm máu của những người lính. Dòng thạch hãng trở thành nơi ăn nghỉ vĩnh hằng của biết bao người chết, không để lại nấm mồ Hàng năm bên sông Thạch hãn đều có lễ thả đèn và hoa trên sông. Ngoài ra còn có lễ cầu siêu cho vong hồn của những người lính chết trận của cả hai bên tại đây. Nhà nhếp ảnh, nhà thơ Lê Bá Dương, cựu chuyến binh đã viết những câu thơ đầy xúc động về đồng đội của mình. Đò lên Thạch Hãng ơi, chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi đôi mươi thành sống nước. Vỗ yên bờ, bãi mãi ngàn năm Sông Thạch Hẳn chảy về thành phố Đông Hà tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị nơi đây cũng là đầu mối của hành lang kinh tế Đông Tây nó liền nước ta với Lào, Thái Lan và Myanmar Sông Thạch hãn đổ ra cửa Việt dòng sông nơi đây mở rộng đến Đông Hà trở thành cảng cửa Việt từng là cảng quân sự của hạm đội 7 Hoa Kỳ cửa Việt cũng là một bãi biển rất đẹp Sông Hương xứ Huế Sông Hương cũng có nhiều tên gọi Trong dư địa chỉ năm 1435, Nguyễn Trãi viết là Sông Linh, danh sĩ Dương Văn An, nhuận sắc ô Châu Cận Lục năm 1555 thì gọi là Sông Cái Kim Trà, Kim Trà Đại Giang. Trong phủ biên tập lục, Lê Quý Đôn gọi là Sông Hương Trà. Trong các nguồn tư liệu khác, sông còn có tên gọi là Sông Dinh hay Lô Dung, Yên Lục. Sông Hương gợp nước từ hai nguồn Tả Trạch và Hữu Trạch. Sông Hương đẹp nhất khi chim ngưỡng từ nguồn và khi chảy quanh các chân núi, xuyên qua các cánh rừng rậm thuộc hệ thực vật nhiệt đới. Con sông chảy chậm qua các làng mạc như Kim Long, Nguyệt Điều, Vĩ Dạ, Đông Ba, Gia Hội, Chợ Dinh, Nam Phổ, Bao Vinh. Vẻ đẹp sông Hương càng thêm nét trữ tình khi du khách đi thuyền dọc theo dòng sông ngắm phong cảnh và lắng nghe những điệu ca Huế truyền thống. Các công trình kiến trúc hai bên bờ gồm Thành Quách, Thị Tứ, Vương Tược, chùa chiên, tháp và đền đài. Phản chiếu trên mặt nước khiến dòng sông thêm lung linh gợi cảm, sông Hương toát lên vẻ thanh bình và hoài cổ. bắt qua dòng sông Hương có cây cầu tràn tiền như một vành trăng đẹp nhất khi các nữ sinh áo dài Huế đạp xe qua cầu. Cầu tràn tiền, từ thời nhà Lê, trên sông Hương đã có cây cầu bệnh bằng sông mây hay gọi là cầu mây. Cầu có hình vòng cung như móng cầu vòng nên cũng được gọi là cầu móng. Cầu Mống Về Sao được lát bằng Ván Liêm, năm 1897, thời vua Thành Thái, nhà cầm quyền Pháp giao hãng Efren thiết kế và thi công một cây cầu sắt. Năm 1899, cầu hoàn Thành mang tên vua Thành Thái. Cầu công như chiếc lược Nga, sông dài mái tóc, cùng Nga muôn hờ, trích thơ Nguyễn Bính. Cầu còn có tên thường gọi là cầu trường Tiền hay Tràng Tiền vì được bắt cạnh xưởng đúc tiền của triều đình. Trong chiến tranh cầu bị hư hỏng nặng, nay đã được sửa chữa lại, lòng cầu mở rộng hơn. Hàng năm vào mùa lục, nước sông Hương dâng cao có thể gây ngập úng cho thành phố Huế và các vùng lân cận, nhưng nhờ phù sa sau mỗi trận lục, các miệt vườn như Nguyệt Biều với đặc sản thanh trà, kim Long với măng cục trở nên tốt tươi hơn. Từ thành phố Huế, sông Hương chạy qua phá Tam Giang 15 km nữa thì tới cửa Thuận An. Cửa Thuận An còn có tên là cửa eo, cửa nộn, Đóng vai trò quan trọng về quân sự cũng như trong giao thương Khi định đô ở Huế Nhà Nguyễn đã xây đồn Trấn Hải ở cửa biển Tháng 8 năm 1883 Quân Pháp mở cuộc tấn công cửa Thuận An Đồn Trấn Hải thất thủ Sau trận hỏa pháo dữ dội từ chiến thuyền Pháp Mất tiền đồn bảo vệ Kinh thành Huế bị uy huyếp Chủ đình buộc phải ký hòa ước quý mùi Công nhận nền bảo hộ của Pháp Trên toàn cõi Việt Nam Sông Hương chạy qua cố đô Huế, có lẽ là dòng sông được nhắc đến nhiều nhất trong thơ ca, có nhà thơ đã nhận xét. Nếu như chẳng có dòng hương, câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi. Ca Bá hoác có câu thơ độc đáo nhất về sông Hương. Vạn chướng như bôn nhiễu lục điền, trường gian như kiếm lập thanh thiên. Ruộng biết núi vòng như chạy quanh, sông dài như kiếm dựng trời xanh. Nhiều nhà thơ thế hệ trước khi Hàng Mạc Tử, Xuân Diệu, Huy Cận, Tố Hữu, đến các nhà thơ trẻ hiện nay, dù là người Huế hay đến từ nơi khác, đều có những bài thơ về sông Hương nói riêng, sứ Huế nói chung. Sông Thu Bồn hợp dòng Vu Gia, sông Chính bắt nguồn từ vô vàng con sứa nhỏ chảy róc rách từ khối núi cao nhất miền Nam, núi Ngọc Linh, cao 2.598m, giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Nam và Con Tâm, tại thượng nguồn sông chảy qua các gền thác. Khi ấy, sông Thu Bồn còn có tên là sông Tranh. Khúc sông chảy ào ào như thắt đổ qua các bản làng của người dân tộc Cơ Dông ở Bắc và Nam Trà Mi Qua khỏi xã Trà Linh, thuộc huyện Nam Trà Mi tỉnh Quảng Nam, sông uống lượng giữa hai ngọn núi cao sừng sửng gọi là Hòn Kẻm. Chân Hòn Kẻm có nhiều phiến đá trắng, trên đó còn lưu giữ những chữ cổ chim thành. Sông Tranh, giàu tiềm năng thủy lực nên đã được ngang dòng làm các hồ thủy điện, cung cấp điện cho địa phương và điều tiết nước tưới cho đồng bằng hạ nguồn Tuy nhiên, do điều kiện địa chất phức tạp nên đã xảy ra một số trận động đất tại Hồ Thủy Điện Sông Tranh 2 Sông Thu Bồn được tiếp thêm nước ở các sông nhỏ như sông Gền Gền, sông Khang, sông Vang. Từ đó Thu Bồn đã trở thành một dòng sông lớn chạy đến giao thủy thì hợp nhất với dòng sông Vu Gia. Sông Vu Gia bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, phần thượng nguồn ở huyện Phước Sơn gọi là sông Đắc Mi Khi qua phía đông huyện Nam Giang, sông được gọi là sông Cái, tại đây sông nhận thêm nước của sông Thành. Một phụ lưu lớn ở Tả Ngạn, sau đó tiếp tục nhận hai phụ lưu nữa chảy xuống từ phía bắc là sông Bung. Và sông Côn trở thành một con sông lớn. Thu Bồn và Vua Gia hợp lại thành dòng duy nhất chảy qua Duy Xuyên, Điện bàn rồi chảy ra làm hai, ôm lấy vùng gò nổi. Sông đổ vào vùng đồng bằng ngập mặn có hệ sinh thái đa dạng giống như đồng bằng Tây Nam Bộ. Tại đây lại chia tách thành nhiều phân nhánh rất phức tạp, trong đó có các nhánh chính là sông Ba Chươm, sông Cổ Cò. Sông Đình, sông Đò, sông Hội An chạy qua cửa đại, ra biển Đông Tại thị trấn Vĩnh Điện một phần nước của sông Thu Bồn đổ vào Chi Lưu Vĩnh Điện, dẫn nước vào sông Hàng và đổ ra cửa Đà Nẵng Dòng sông Thu Bồn là mạch nguồn văn hóa và giao thương của bảnh đất miền Trung Theo chiều dài lịch sử tại lưu vực con sông này đã để lại hai di sản văn hóa thế giới khu đền tháp Châm Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An Hội An Thị xã nằm ở Hạ Lưu, ngã ba sông Thu Bồn, thuộc vùng Đồng Bằng, vang tỉnh Quảng Nam, cách Đà Nẵng 28 km về phía Nam. Trong thời thỉnh đạt, đặc biệt trong nửa đầu thế kỷ thứ 17, Hội An là trung tâm mộ dịch lớn nhất của Đàn Trong và cả Đại Việt, một trong những thương cản sầm út của vùng biển Đông Nam Á. Trung tâm hoạt động của thương cản là vùng bến cản cùng, với phố chợ, buôn bán nằm trên bờ biển ở phía bờ bắc sông Thu Bồn. Nay là vùng nội thị của thị xã Hội An. Phạm vi thương cảng lúc đó còn mở rộng ra cả hai bên bờ, bắc, nam, bao gồm những nơi neo đậu tàu thuyền như đầm Trà Nhiêu, trung phường, Trà Quế. Với vị trí thuận lợi, Hải An trở thành trụ trung tâm giao lưu kinh tế trọng lớn, một đô thị thương cảng tầm cỡ quốc tế. Đó là kết quả của một thời kỳ đất nước mở cửa trong bối cảnh phát triển của một hệ thống buôn bán với khu vực và thế giới. Cũng trong thời kỳ này, Hội An còn là trung tâm giao lưu văn hóa Đông Tây, là một trong những cái nôi chính hình thành chữ quốc ngữ, và là trung tâm truyền bá đạo Thiên Chúa, đạo Phật ở Đàn Trong. Từ cuối thế kỷ thứ 19, do chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi cảng thị, thuyền bươm, Hội An suy thoái dân và mất hẳn, nhường vai trò lịch sử của mình cho cảng thị trẻ ở Đà Nẵng. Nhưng cũng nhờ đó, Hội An đã tránh được sự biến dạng của một thành thị trung, cận đại dưới tác động của làn sóng đô thị hóa hiện đại. Để bảo tồn cho đến ngày nay, một quần thể kiến trúc đô thị cổ tương đối nguyên vẹn và hết sức độc đáo Đó là hệ thống di tích phố cổ, nhà ở, hội quán, đinh chua, miếu mạo, giếng cầu, nhà thơ tộc, chợ và bến cảng Thành phố Đà Nẵng nằm ở vùng cửa sông, tên gọi Đà Nẵng xuất phát từ tiếng Châm Ba Cũng có nghĩa là vùng nước rộng lớn cửa sông cái hay sông lớn Năm 1306, vua Chí Mân lấy công chúa Huyền Trân đã dâng nhà Trần Hai Châu Âu và Lý làm sinh lễ, từ đó Đà Nẵng thuộc về Đại Việt và thuộc địa phận Hóa Châu. Khi chú Nguyễn làm chủ đàn trong, Đà Nẵng được xây dựng và phát triển thành một vùng dân cư sầm út. Đà Nẵng, cách Kinh Đô Huế không xa, lại là một cửa biển quan trọng nên nhà Nguyễn đã xây dựng nơi đây thành một pháo đài phòng thủ. Năm 1858 Cuộc Pháp mở cuộc tấn công xâm lược Việt Nam đã đem tàu chiến tấn công Đà Nẵng đầu tiên, Đà Nẵng ngày nay là một trong những thành phố lớn có sức phát triển năng động nhất nước ta. Sông Hàn chảy qua Đà Nẵng có nhiều cây cầu bắc qua, cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Tiên Sơn. Cầu Sông Hàn xây dựng năm 1998, đến nay vẫn là cây cầu quay duy nhất ở nước ta. Hàng ngày vào khoảng 1 giờ đêm Phần giữa của cái cầu quay 90 độ, quanh trục, xoay dọc theo dòng chải của dòng sông Hàng để mở đường cho tàu lớn đi qua. Khoảng 4 giờ sáng, cầu quay trở lại như cũ. Cầu rồng, khởi công năm 2009, thông xe năm 2013, dài 666 m có 6 làng xe chạy. Cầu có hình dáng giống một con rồng, nên được gọi là cầu rồng. Vào 21 giờ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tuần, và các ngày lễ hội, rồng lễ phun lửa, Tạo nên hình tượng vô cùng độc đáo và hấp dẫn của Đà Nẵng Trên sông Hoàng cũng thường tổ chức liên hoan pháo hoa quốc tế rất tưng bừng Hai dòng sông Trà Quảng Ngãi có hai con sông Trà, Trà Khúc và Trà bông Và có biểu tượng là núi Ấn sông Trà, sông Trà Khúc Sông bắt nguồn từ núi Đắc Trôn cao 2.350 m Và hợp nước với bốn con sông là sông Prehe, sông Sà Lò Hay còn gọi là Sê sông Grinh Sông tang hay còn gọi là sông Ong, chỗ ngã tư đó còn gọi là ngã tư Ly Lan, trà khúc, mang tên một dòng họ chăm ba. Trà, gốc từ chữ Gia Gia trong tiếng Phạm là một trong bốn họ chính thống của các vua chim On, Ma, Trà, Chế. Sông Trà suốt bao thế kỷ đã và đang là huyết mạch. Của vùng đất Quảng Ngãi, nước sông Trà bốn mùa tới nhuần cho đồng ruộng trồng lúa. Khoai, mía, đậu hai bên dòng sông Khi chưa có công trình thủy lời Trên sông trà có những bánh xe nước đồ sộ đưa nước lên bờ Dòng sông trà cũng rất dồi dào tôm cá Đặc biệt có những loài đặc sản như cá bóng, cá thài bai, cá giòn thơm, ngon nổi tiếng Danh sĩ Nguyễn Cư Trinh sinh năm 1716, mất năm 1767 Khi làm tuần vũ Quảng Ngãi đã sáng tác Quảng Ngãi thập cảnh bằng chữ nôm Về sao các thi sĩ khác bổ sung thành thập nhị cảnh Trong 10 tháng cảnh ấy, có 4 cảnh gắn liền với sông Trà. Lông đầu hí thủy, núi lông đầu nằm cảnh cầu Trà Khúc, như một đầu rồng dẫn sóng sông Trà. Thiên ấn niêm hà, núi vuông chẳng chặn nằm sát ngay bên mặt sông, tựa như chiếc ấn trời đóng trên sông. Hà nhai vãn độ, bến đò hà nhai vào những buổi chiều tà, khiến dương đỏ trên rặng thạch bích, phía tây sôi bóng những con thuyền lờ lửng qua sông, làm cho lòng người buồn mang mát. Cổ lũy Cô Thôn, Núi Phú Thọ và Thôn Cổ lũy nằm ở địa phận xã Nghĩa Vũ, huyện Tư Nghĩa, Núi Phú Thọ, còn có tên là Núi Đá Đen. Trên núi là quần thể phế tích cung điện, đền tháp và thành quách trăm ba. Tương truyền Nguyễn Cư Trinh khi trông về sớm màu coi của những người dân chài đơn độc bên cửa đại đã đặt tên là Cổ lũy Cô Thôn. Sông Trà Bồng, sông chảy ở phía bắc tỉnh Quảng Ngãi, ngắn hơn sông Trà Khúc chỉ khoảng 70 km. Cuồng từ địa phận xã miền núi Trà Hiệp, huyện Trà Bồng Sông chảy theo hướng Đông qua huyện Bình Sơn Đến địa phận thị trấn Châu Ổ Thì đổi theo hướng Đông Bắc đổ ra biển Đông tại Vịnh Dung Quốc Tại đoàn Hạ Lưu, sông tách ra thành hai nhánh tạo thành Cù Lao Bình Dương Trước khi hợp nhất đổ ra biển Thử nguồn sông Trà Bồng là địa bàn sinh sống của đồng bào Kho Vẫn còn nguyên nét sinh hoạt truyền thống thuần phát và hồn nhiên Nhiều gia đình vẫn lưu giữ được các bộ đàn đá, cồng chi và truyền niềm say mê âm nhạc cùng chiên cho các thế hệ nối tiếp. Đoạn sông Trà Bồng chảy về xuôi có tên là Bến Bà Thủ, thời trước ghe bầu, loại ghe lớn chở hàng của thương nhân từ Cù Lao Ré, đảo Lý Sơn và các nơi tấp nập cặp bến mỗi ngày. Người ta chở đến đây, bán các loại hải sản, đá voi và mua hàng thổ sản đem đi, gọi là bến, nhưng đây chính là thương cản trên sông Trà Bồng. Một thời ghe buôn từ đây, Đưa các thổ sản như đường, quế, cao, chè, đồ gớm mỹ thiện đi bán tận Hải Phòng và sang Trung Quốc. Ở nơi sông biển giao nhau, cửa sa cần của sông Trà Bồng hiện nay tiếp giáp với cảng mới Dung Quốc. Bài thơ Nhớ Con Sông Quê Hương của Tế Hanh có thể xem là một trong những án thơ đẹp nhất về dòng sông Trà và các dòng sông Việt nói chung. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương trong sôi tóc những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè, tỏa nắng xuống dòng sông lấp loán.